Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Surya Vong giải thích rằng Sở dĩ chết choang muốn làm như vậy Là muốn trả đũa cho việc hồn quỷ của Nacta Bị giam cầm suốt ngàn năm Bởi tiên nhân của anh Nó là một con quỷ Quỷ quyệt Nó sống bao nhiêu năm chỉ để chờ Có một cơ hội có thể tìm thấy Truyền nhân của Đại Mục Sư Và khi nó phát hiện ra anh chính là người ấy Thì cũng là lúc sự quỷ quyệt của nó Lên đến đỉnh điểm Nó không muốn giết anh ngay mà muốn lừa cho anh tin theo lời nó rồi làm những điều mà nó muốn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đều đã có lời giải, Long cùng với Kiều Nhi trở về Việt Nam và tiếp tục cuộc sống như bình thường. Hai người sau đó đã làm đám cưới và công việc của Long cũng đã trở lại ổn định như trước. Sự tích kẻ chế tạo quỷ cuối cùng cũng được khép lại với cái chết của Đào Ngọc Lâm. Tại căn nhà gỗ của Surya Vong, Ethana Vong đang ngồi thêu khăn, đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Surya Vong thấy vậy liền lập tức chạy đến bên cô, đưa tay của ông ta ra rồi bắt lấy cổ tay của cô. Một lúc sau đó, nét mặt của Surya Vong sa sầm lại, ông ta nói: "Cháu đã có thai." Ethana Vong tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì liền đỏ bừng mặt. Trong động quật Việc phát sinh với Long cô không được biết đến. Surya vòng thở dài nói, đúng là vận số rồi. Vậy cháu tính thế nào? Ithana vòng nói, cháu sẽ sính đứa bé già. Surya vòng nói, vậy tại sao cháu lại làm như vậy? Ithana vòng quay mặt nhìn ra cửa, nhìn về một nơi xa xăm rồi nói, cháu rất thích anh ấy. Cháu cũng đã yêu anh ấy nhưng cháu không thể phá hủy hạnh phúc của hai người bọn họ. Cháu biết anh ấy thích ai, cháu muốn mình có thể nuôi dưỡng đứa con anh ấy bàn cho như là một món quà. Suriya von nắm lấy tay của cháu gái, mắt rơm rớm nước, từ khi bố mẹ của Itana von chết thì ông không thể làm được điều gì cho Itana von. Đến khi cô khôn lớn, một tấm chồng tử tế cũng không lo được cho cô. Con để cô trở thành mẹ đơn thân như vậy thì ông cảm thấy hết sức xót xa. Surya vong chợt quay sang hỏi Ithana vong, "Vậy cháu đã tính đặt tên đứa bé là gì chưa?" Ithana vong trầm ngâm suy tư một lúc rồi chợt nói, "Naktha đã đưa cháu đến với anh ấy. Đó là một mối duyên đẹp, dù Naktha là kẻ xấu nhưng cũng là người mai mối cho cháu, cháu sẽ lấy cái tên ấy để đặt tên cho con cháu." Như là một lời nhắc nhở. Surya Vong gật đầu không nghĩ ngợi gì nhiều. Ông chỉ quay đầu nhìn lên điện thờ rồi thở dài. Tiếng trung điện thờ lại văng lên đều đều. Ngày qua ngày, rồi năm tháng, sáu tháng, cho đến khi Ithana Vong hạ sinh một bé gái rất khó khỉnh. Cô đặt tên đứa bé là Nacta, cha bút kham. Lấy theo họ của cô và còn lấy thêm một cái tên tiếng Việt dành cho đứa bé là Trần Thị Lành. Đầu đó trên núi Sù Hoát, sự yên tĩnh lạ thường trong ngôi mộ quật đột nhiên bị phá vỡ từ tiếng cười lanh lảnh trong cái hú ở giữa mộ quật. Những đàn xẻ đen đột nhiên lại âm ầm lao về phía khe lũng. Tất cả bọn chúng lại bắt đầu một hành trình tự tận. Máu nhuộm đỏ ngọn phù quạt Câu chuyện về Quỷ Kiều thực sự đã kết thúc với cái kết viên mãn và hạnh phúc cho Long và Kiều Nhi với Ethana vòng và đứa con gái của cô Naktha chấp bút khám